ý lời nhắn như thế này đó là minh phạm chú thảo ơi con thích nghe chuyện ma chú kể lắm con có thói quen nghe chuyện ma chú kể mỗi tối trước khi ngủ cảm ơn minh phạm cũng như cảm ơn quý vị đã donate cho kênh youtube của việt thảo rồi bây giờ chúng ta bắt đầu kho tàng chuyện ma dân gian việt nam đây là kỳ thứ bốn trăm hai mươi à cái nội dung bức thư mà việt thảo nhận được của trini đoàn đã viết như sau Đây là những câu chuyện có thật của anh Hiếu Giang. Anh Hiếu Giang là quản trị viên của nhóm con. Anh là thầy giáo dạy vẽ cho tụi nhỏ, nhưng anh cũng nhận vẽ tranh cho người ta. Anh Hiếu Giang đã từng cho con xem những bức tranh của anh vẽ, anh vẽ rất đẹp chứ ạ, đúng nghĩa là tranh nghệ thuật. Ngoài ra anh còn là người có đôi mắt âm dương có thể khai mở, có thể thấy và tiếp xúc được với cõi âm, và nơi anh còn có những cái gì đó mà người thường. Có thể không có được Và anh Hiếu Giang đã kể là những câu chuyện sau đây Cũng với nhân sinh là là tôi Câu chuyện đầu tiên có cái tên là Chuyện bây giờ mới kể Nhưng mà qua câu chuyện này thì Việt Thảo sinh được Để thêm cái tên mới vô Là câu chuyện nói về một cái cô y tá xinh đẹp Xin được bắt đầu câu chuyện Và nhân vật tôi trong câu chuyện là anh Hiếu Giang ngoài trời đang mưa rất to sóng chớp ầm ầm trận mưa cuối hè đầu thu thật là mát mẻ tôi nhìn đồng hồ gần hai mươi ba giờ đêm rồi cái tiếng mưa rơi xuống mái tôn thành một thứ âm thanh ầm ĩ không thể nào ngủ được thỉnh thoảng có tiếng sóng lại ì ầm ánh chớp thì nhì nhằng xé toạt màn đêm lại càng làm cho tôi thêm khó ngủ trong tiếng mưa đêm điều đều đều tâm trí tôi tìm về kỷ niệm cách nay vừa tròn bốn năm cũng là một mùa hè đỏ lửa lắm nắng chiều mưa của khúc ruột miền trung đầy khó khăn gian khổ hè năm ấy tôi nhận được một cuộc điện thoại của một khách hàng nhà cách chỗ tôi hơn bốn chục cây số nghe giới thiệu là nằm bên cạnh đường hồ chí minh nhánh tay thuộc sứ đạo phúc trạch Công việc tôi sắp làm là vẽ một bức tranh tường về đề tài tôn giáo, bức tranh bữa tiệc ly. Gia chủ muốn tôi thi công trên bức tường ngôi nhà mà anh ấy mới xây. Sau khi gửi hình ảnh thống nhất về giá cả và nói về cách thức của tôi làm việc, tôi đã nhận công việc. Bây giờ chỉ còn lại là lo chuẩn bị mọi thứ để lên được. Qua ngày hôm sau, tôi ra đến nơi. Đến nơi rồi tôi mới biết gia chủ đây là một thanh niên trẻ. Cô vợ anh ấy cũng còn trẻ lắm. Đâu người chồng tầm cỡ 24, cô vợ là khoảng 22. Tuy là vậy, mà không biết vì lý do gì làm ăn thế nào. Còn trẻ như vậy mà hai vợ chồng đã xây dựng được ngôi nhà khang trang bề thế giữa một xứ đạo yên bình. Ngôi nhà hai tầng, rộng thênh thang với bốn phòng ngủ trong lúc nhà chỉ có hai vợ chồng với đứa con trai hai tuổi ngôi nhà nằm ngay bên cạnh đường Hồ Chí Minh nhánh tay một bên là những hòn núi đá đá vôi cao vút um tùm rậm rạp còn một bên đường là ngôi làng trải dài vắng đường xen kẽ là những thửa ruộng nhỏ trồng lạc hoặc là chăn thả gia súc ngày làm việc đầu tiên nhanh chóng trôi qua gia chủ sốt sắng trong việc lo Hậu cần cho tôi. Đây là lần đầu tiên trong làng có người vẽ tranh trực tiếp lên tường và lại là đề tài tôn giáo. Phải nói có thể coi như là một việc lớn của gia chủ. Vào cuối ngày, khi bước rời khỏi giàn giáo để xuống đất, tôi tạm hài lòng với cái phát thảo bức tranh vẽ có cái tên gọi là Chúa Giê-xu cùng với 12 tông đồ trong bữa ăn cuối cùng